Không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ. Điều đó sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều người bạn mới và không bị đánh lừa bởi sự hào nhoáng hay những lời lẽ không thật lòng. Cô bé quàng khăn đỏ Cô bé Quàng Khăn Đỏ rất yêu bà ngoại Masola của mình. Sở dĩ cô bé mang cái tên Quàng Khăn Đỏ là vì cô không bao giờ chịu đi ra ngoài mà không quàng chiếc khăn màu đỏ rất đẹp bằng nhung mà bà đã may tặng nhân ngày sinh nhật. Nhà của bà Quàng Khăn Đỏ ở khá xa nhà cô bé, mãi tận bên kia bìa rừng nên dù trong lòng rất muốn thường xuyên đến thăm bà, cô bé vẫn không dám vì sợ phải đi ngang qua khu rừng vắng vẻ và trầm trạp ấy. Mỗi khi nghĩ đến cánh rừng, bất giác quàng khăn đỏ lại tưởng tượng đến hình ảnh những sinh vật khủng khiếp đang chực chờ ẩn nấp ở đó. Thật ra quàng khăn đỏ là một cô bé khá nhát gan, thậm chí ngày cả tiếng chim kêu trong đêm cũng khiến cho cô liên tưởng đến tiếng cười đùa của những con chó sói độc ác của loài yêu tinh nham hiểm và của cả những bộ phù thủy chuyên ăn thịt trẻ con. Thế rồi một ngày kia, tin bà ngoại lâm bệnh khiến cô bé Quan Khang đỏ hết sức lo lắng. Cô quyết định phải đến thăm bà ngay lập tức. Sau khi soạn một giỏ đầy thức ăn ngon để mang biếu bà, cô hăng hái lên đường. Chẳng mấy chốc, Quan Khang đỏ đã đến đoạn đường mà cô lo sợ nhất. Đoạn đường bằng ngang qua khu rừng rậm. Sòng mong muốn được gặp bà thôi thúc trong lòng, khiến cô bé cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi và cố đi thật nhanh. Vừa đi được một đoạn, cô đã nghe thấy tiếng trích ghê rợn vang lên ở đâu đó rất gần. Hoảng hốt, quan khang đó vội quay người, chạy thật nhanh theo hướng khác. Được một đoạn, bỗng đâu xuất hiện một chàng trai trẻ chẳng ngay giữa đường, khiến cô đột ngột té nhào vào anh ta. Nhìn chiếc rượu trên tay và gương mặt khôi ngô hiền lành của anh, Quảng Khang đỏ nghĩ ngay, đó là người thợ đúng cõi. Sự xuất hiện đúng lúc của chàng trai khiến cô hết sức vui mừng và cảm thấy an tâm hơn. "Anh ơi, tôi đang mang thức ăn đến cho bà ngoại, nhưng tôi rất sợ lũ sói trong khu rừng này." Anh có thể đi cùng tôi đến nhà bà tôi không? Có anh đi cùng, tôi vững tâm hơn nhiều." Cô bé khẩn thiết cầu cứu. Chàng trai mỉm cười, ân cần nắm tay Hoàng Khanh đỏ để trấn an cô, rồi đáp, "Ừm. Cô gái nhỏ à, chó sói đánh hơi mùi thức ăn rất giỏi, sau cô không gửi vỏ đồ cho tôi, rồi cho tôi cả địa chỉ của bà cô nữa, tôi sẽ ghé đưa ngay cho bà khi nào xong việc." Vậy thì cô cứ yên tâm quay về nhà, kẻo trời tối rồi đấy. Không chút ngần ngại, Quan Khang Đỏ đưa cho anh địa chỉ của bà, lẫn giỏ thức ăn rồi quay bước, không quên lời cảm ơn chân thành. Tuy vậy, cô bé vẫn không thay đổi kế hoạch đến thăm bà, vì đã đưa giỏ thức ăn cho chàng trai, không còn sợ bị các loài thú dữ đuổi theo nữa, nên Quan Khang Đỏ khá yên tâm mà đi thẳng một mạch tới nhà bà vừa đến căn nhà gỗ xinh xắn bên bìa rừng của bà, cô bé ngạc nhiên khi thấy cửa mở, như thể đang có khách đến. Tò mò ném mình sau cánh cửa, cô bé bí mật nhìn vào bên trong và kinh hoàng khi thấy một sinh vật đầy lông lá đang lúi húi rửa ly trong bồn nước. Đó là một con chó sói. Trong nỗi giận dữ tột cùng, vì nghĩ rằng bà ngoại đã bị sói giữ ăn thịt mất rồi. Cô bé chạy bổ vào nhà và đối đầu với kẻ thù, quên cả sợ hãi. Ngay lúc đó, bà ngoại của cô bé cũng vừa kịp về đến nhà. Nhìn bộ dạng hết sức căng thẳng của cô cháu gái, bà vội vã hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy hỡi cháu yêu?" Sự xuất hiện của bà ngoại khiến quan khang đỏ vui mừng rỡ. Lại vương ngạc nhiên. Ôi, bà đây rồi. Cô treo lên và chạy đến ôm chầm lấy bà, thổn thức, "A, bà vẫn an toàn, thế mà cháu cứ ngỡ là chó sói đã ăn thịt bà mất rồi." Nghe vậy, sói liền hớn hỉnh đáp, <cười> "Cô bé nhầm to rồi cô bé ơi, chính bà cháu đã mời tôi cùng đến dùng bữa trưa với bà đó chứ." Thế rồi cả ba cùng phi cười và chuyện trò vui vẻ suốt đến chiều. Đến lúc này, Quan Khương Đỏ mới biết rằng trong thời gian gần đây, bà ngoại và sói đã kết bạn với nhau. Từ bảy lâu nay, ngày nào sói cũng lui tới thay cô bé chăm sóc cho bà. Với một chút thẹn thùng, cô bé Quan Khương Đỏ bẽn lẽn nói: "Bà biết không, bà đã tặng cho cháu hai món quà lớn trong đời." Một là chiếc khăn quàng đỏ rất xinh này, và món quà thứ hai còn có giá trị lớn hơn, đó chính là bài học mà hôm nay bà đã dạy cho cháu, không nên phán xét người khác dựa vào vẻ ngoài của họ hay bằng một ấn tượng chủ quan ban đầu. Vừa lúc đó, chiếc radio đang mở của bà phát đi thông báo khẩn cấp của cảnh sát địa phương. Ngày hôm đó một tên tội phạm tội giết người bị kết án tử hình đã trốn khỏi trại giam và đang lẩn trốn trong khu rừng gần nơi bà ở. Thông báo này khiến quan khăn đỏ bất giác trùng mình, nhớ đến chàng trai mà mình đã vô tình gặp mặt trong rừng. Vẻ ngoài của anh ta hệt như những gì mô tả trong bản tin Đài Phát, cao lớn, đẹp trai, gương mặt có vẻ hiền lành nhưng tâm địa lại rất độc ác xấu xa. Cô bé càng lo sợ hơn nữa khi nhớ ra rằng mình đã cho hắn biết địa chỉ nhà bà. Cô lấy lại bình tĩnh, cô bé nói: "Cháu sẽ gọi cảnh sát, cháu sẽ báo để họ biết chỗ tìm ra kẻ thủ ác." Thế nhưng khi quản khang đó còn chưa dứt lời thì đã thấy tên tội phạm trốn trại xuất hiện ngay trước cửa nhà, đôi mắt láo liếc và ánh lên những tia nhìn gian ác. Trên tay hắn không mang theo chiếc lạng thức ăn như đã hứa, mà là một con dao nhọn. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên sói lớn lao vào tấn công tên sát nhân. Sát cánh bên người bạn của mình, bà ngoại cũng cầm một thanh gỗ to đánh túi bụi vào người hắn. Còn Hoàng Khang đó cố trấn tĩnh để nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Cuối cùng, tên tội phạm cũng bị bắt giữ rình của bé Hoàng Khanh đó, sau chuyến viếng thăm bà ngoại đầy sóng gió đó, cô đã nhận ra được rằng giá trị thật sự của lòng tốt nằm trong sự quan tâm chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn, chứ không phải ở những lời nói ngon ngọt và vẻ hiền lành bề ngoài. Kể từ đó, cô bé trở nên chín chắn và sâu sắc hơn trong cảm nhận về con người và cuộc sống biết phân biệt điều giả dối ẩn sau vẻ lương thiện và trân trọng những tình cảm tốt lành dù nó bị che phủ bởi một vẻ ngoài xấu xí